Tho sáchnói.com.vn hân hoang chào đón quý thính giả ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Nhà Giả Kim. Ấn hành năm 2015, sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Paul Coelho, dịch giả Lê Chu Cầu và nhà xuất bản Văn học, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Sau đây, mời các bạn đến với nội dung của quyển sách. Lời Người Dịch Paul Coelho viết truyện của ông bằng tiếng Brazil, một biến thể của tiếng Bầu Đào Nha. Nhàn đề chính của quyển tiểu thuyết này là Awankimista do nhà xuất bản editora Rocco LTDA ở Rio de Janeiro phát hành năm 1988. Vì không đọc được nguyên tác nên người dịch đã phải dùng bản tiếng Đức, đối chứa thêm với bản tiếng Anh The Alchemist của Alan A. Clark, mong tránh phần nào tình trạng tam sao thất bản. Tuy nhiên, như bạn đọc sẽ sớm nhận thấy, ngay từ đầu, hai bản này đã có sự khác biệt, dù đều được dịch từ nguyên bản, bản tiếng Anh không có phần đề từ, phần tích kinh thánh và phần vào truyện như nguyên bản, nhiều chỗ khác cũng không đồng nhất, có khi trái nghĩa, chẳng hẹn, trong bản tiếng Đức, chương 7, bà lão giải đoán mộng nói: "Ta chỉ có thể giải đoán mộng thôi, chứ không biến nó thành thật được, chính vì thế mà ta phải sống bằng thù lao khách trả." Thì bản tiếng Anh là: "Ta phải sống nhờ vào sự chu cấp của các con gái ta." Hay ở chương 10, ông già chỉ vào một người bán kem Với cái xe kéo màu đỏ hai bánh, đậu ở một góc bãi chợ, bạn tiếng Đức, so với ông già chỉ vào một người thợ bánh mì đứng trước cửa sổ tiệm mình ở một góc bãi chợ, bạn tiếng Anh. Do vậy, người dịch chủ yếu dựa vào bản tiếng Đức, song đôi khi vẫn dùng bản tiếng Anh nếu thấy hợp nghĩa hơn. Nhà giả kiên của Paul Coelho có tên trong sách kỷ lục Guinness vì đã được dịch ra 56 thứ tiếng và bán 65 triệu bản, theo bản tin hàng AFP của Pháp ngày 19 tháng 5 năm 2008. Nghĩa là con số độc giả đến nay còn cao hơn nữa, và trong danh sách những người yêu thích tác phẩm này có cả cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Được như thế, hẳn là vì tập sách mỏng, văn nhẹ như thơ này, tương tự một tập sách mỏng khác, cũng rất được hâm mộ từ nhiều thập kỷ. Hàng tử bé, thấm đảm những minh Triết đông phương, đồng thời mang một thông điệp một nhắn nhủ một tâm sự thật gần gũi đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình và đừng sợ đau khổ khi thực hiện ước mơ vì mỗi giây phút tìm kiếm là một khảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và Vĩnh Hằng và vì khi đã quyết tâm muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp ta đạt mục đích lịch sử nhân lại cổ kim không hiếm những bài học sáng ngời về lòng quyết tâm của cá nhân, hẳn của cả một dân tộc. Lòng quyết tâm theo đuổi ước mơ của chính tác giả cũng là một bài học. Coelho chỉ mơ ước thành nhà văn, chứ không thành kỹ sư như cha mong đợi. Nhà giả kiên phát hành ở Brazil năm 1988 chỉ bán được 900 quyển trong năm đầu, khiến nhà xuất bản phải hủy hợp đồng với Coelho. Nhưng Coelho vẫn quyết tâm đi theo con đường đã lựa chọn và đã trở thành một trong những nhà văn Mỹ Latin được đọc nhiều nhất thế giới. Và mọi chúng ta hãy sống trọn vẹn mơ ước của mình. Tháng 6 năm 2013, Lê Chu Cầu Kính dâng Jay, người đã thấu hiểu và hạt dụng những bí nhiệm của cuộc đại hóa. Chú thích Câu này không có trong bản tiếng Anh, mọi chú thích đều của người dịch. Lê Chu Cầu Hết chú thích Chúa Giêsu và các môn đại tiếp tục đi Đến một làng nọ Một cô gái tên Mata rước người vào nhà Em gái cô là Maria Ngồi dưới chân người nghe giảng dạy Còn Mata thì bận rộn Lo tiếp đải người Rồi cô phàn nàn rằng Chúa không thấy em con để một mình con làm hết mọi việc sao Xin chúa hãy bảo nó phụ con với Chúa bảo với cô Mata ơi Mata Con bận rộn, lo lắng nhiều việc quá, nhưng chỉ có một việc thật cần thiết thôi, và Maria đã chọn phần việc ấy, thì không ai trước phần của em con được. Tân ước Lucas 10, 38-42 Chú thích, đoạn triết kinh thánh này cũng không có trong bản tiếng Anh. Hết chú thích. Vào truyện, nhà luyện kim đen cầm lấy quyển sách mà một người trong đoàn lửa hành mang theo. Quyển sách đã cũ và lông gáy nhưng ông vẫn đọc được tên tác giả Oscar Wilde mở ra đọc ông thấy có một câu chuyện về hoa thủy tiên dĩ nhiên ông không lạ gì truyền thuyết về chàng nazis sinh trai ngày ngày soi mặt trên hồ nước để tự chim ngưỡng sắc đẹp của mình chàng say mê chính mình đến nỗi một ngày kia nghiêng quá đà ngã xuống hồ và chết đuối thế là từ nơi đó mọc lên một bông hoa đẹp Mang tên chàng Nazit nọ, nhưng Oscar Wilde không kết thúc câu chuyện như thế mà kể rằng sau khi chàng chết, những nàng tiên trong rừng hiện ra thấy hồ nước ngọt tư kia giờ đã biến thành một đam lầy mặn vì nước mắt. Vì sao em khóc? Các nàng tiên hỏi. Vì em thương tiếc chàng Nazit. Hồ nước đáp. Phải rồi, các chị chẳng ngạc nhiên tí nào. Vì tuy tất cả chúng ta đều theo đuổi chàng, nhưng chỉ mình em được chiêm ngưỡng tận mắt tắt đẹp tuyệt vời ấy. Chàng xinh trai đến thấy ư? hồ nước ngơ ngát hỏi. Cái nàng tiên ngạc nhiên. Còn ai biết điều này rõ hơn là em chứ? Ngày nào mà chàng chẳng cúi người soi mình trên mặt hồ Nghe thấy hồ nước im lặng hồi lâu, rồi mới đáp. Đúng là em khóc chàng Nazit, nhưng mà em chưa bao giờ để ý rằng Chàng đẹp trai đến thế, em khóc chàng vì mỗi lần chàng soi mình trên mặt hồ thì em mới thấy được sắc đẹp của chính em hiện rõ trong đôi mắt của chàng. Quả là một câu chuyện tuyệt vời, nhà luyện Kim đang nói.